Trường 804, thông tin về hồn điện. Mắt liếc nhìn trước bình ngọc trong tay tiêu viêm, mấy đồ toa và tiểu ít tiên đồng thời nghiêm túc hẳn lại. Tiểu ý tiên liền vung tay, tạo ra một kết ấn phong tỏa toàn bộ không gian, phòng. Đối với tiết hộ pháp của hồn điện này, các nàng đều có sự kiên kỵ nhất định. Tuy giờ này lão đã bị trọng thương, nhưng với một cường giả đấu tông, ai mà được có ẩn chứa được những đột biến nguy hiểm gì. Tốt nhất cẩn thận không thừa. cái phản ứng của nhị nữ, tiêu viêm cười khẽ. Bàn tay nhẹ lên trên miệng bình, ngọn lửa vô hình đang bao phủ. Quanh đấy lập tức dùng động rất nhẹ hoàn toàn tiêu biến. Khi ngọn lửa tắt đi, một cái linh hồn lãng đáng liền bay vụt ra liều mạng nhắm phía chân nhà sông tới. Ngón tay tiêu viêm cong lại rồi búng mạnh. Lập tức trên trần xuất hiện một bức tường lửa bùng tỏa ra sức nóng cực độ. Linh hồn kia vừa đâm thẳng vào nhất thời phát ra âm thanh xèo xèo liên tục, đồng thời kêu lên thảm vang. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn linh hồn đang quay cuồng, tìm cái khe hở chạy thoát ra kia, nhếch mép cười nhạt, bất từng lửa nóng rực đó rất vừa vặn bao lấy nó. Móng gọn đượa vô hình từ từ thu lại thành một chiếc lồng, nhốt linh hồn vào bên trong rồi chậm rãi đưa trước mặt Tiêu Viêm. "Ha ha, thiết hộ pháp!" Cần gì phải cắm đầu cắm cổ chạy như vậy Hắn cười nhìn linh hồn Đang lúng túng co co Nhưng rất sợ đụng phải cái vách lồng Giàm đang tỏa ra nhiệt độ kinh hồn kia Lại một lần nữa Các người cuối cùng muốn gì đây Hộ pháp hồn điện đều để lại Linh hồn ấn ký trong điện Các người liếu giết não phu sẽ lập tức bị phát hiện Lúc đó chấp pháp hồn điện Tuyệt không bỏ qua cho bọn khốn các ngươi Thế độ pháp cầm giận siết nên Tại hạ chỉ cần hỏi mấy vấn đề, chỉ cần thiết hộ pháp các hạ trả lời đầy đủ, thì sao có thể siết ngay cho được? Chẳng thèm để ý đến sự đe dọa của lão, tiêu viêm nhào mắt người. nghe vậy ánh mắt thiết hộ pháp lé lên cười lạnh tiểu tử người muốn hỏi cái gì? Nói cho tại hạ biết một chút về hồn điện đi, tiêu viêm nhẹ nhàng. Người muốn biết về hồn điện sao? Thiết hộ pháp ngẩn người kinh hãi nhìn hắn, người thường nghe... Danh hồn điện đều sợ mất mặt không ngờ đám nhóc này chủ động hỏi về cái điều này mới kỳ tiểu từ, từ kia người ăn gan hồm mật gấu lửa hay sao đừng nghĩ bên cạnh người có hai tên đấu tông đã bội kiêu ngạo trong mắt hồn điện bọn ta muốn giết lũ nhãi các ngươi chỉ là nhấc tay nhất chân mà thôi Thức thời thì tạo lão phu ra bằng không á á còn chưa dứt lời thì lưỡi lửa vô hình xung quanh trượt co rút lại táp vào linh hồn lão Nhật độ kinh khủng, tiêu đốt tạo lên tiếng xeo xeo khét lẹt. Một chàng là hét thảm thiết vang lên. gọn lửa đó, tiêu đốt linh hồn của lão gần như lửa khắc mới tạm dừng, để lại một cái linh hồn không ngừng run dậy quần quại Tiêu viêm lạnh nhạt nhìn lão, giọng đều đều. Đây không phải đáp án mà tao muốn. Lão đừng tưởng ta không dám giết lão. Mà trước khi giết lão, ta hứa sẽ cho lão thụ hưởng tất cả những cái gì được gọi là địa ngục trần gian mà lão chưa hề biết. Người hoán độc nhìn chừng chừng vào Tiêu Viêm, liếc mắt nhìn không gian như đang vặn vẹo, vì ngọn lửa vô hình tiêu đốt xung quanh, thiết độ pháp khẽ dùng mình. Đáy mắt thoáng nghiện một cái sợ hãi, lúc lầu lão mới cực kỳ uất ức, cẩn rộng. Người muốn biết gì về hồn điện? Thực lực thế nào? từ Viêm hỏi ngay cái điều mà hắn trăn trở nhất. Tổ chức thần bí này, ngay cả sư phụ hắn là dược trần đều kiên kỵ, như vậy lực lượng phải khủng bố vô cùng mà sau này muốn cứu được phụ thần cũng như dược lão ra thì phải lắm bắt một chút về tiềm lực của những tổ chức này Ngay vậy, thiết độ pháp tràn ngập kiêu ngạo nhạo bán Người không sợ bị dọa chết hay sao mà hỏi chuyện này Hồ Điện ta tổ chức vô cùng bài bản và sâu dày Cấp hộ pháp như lão đây cũng chia là ba bậc thiền địa nhân mà lão mới chỉ là một cái nhân hộ pháp Trên hộ pháp còn có các vị tôn lão quyền cao chức trọng Thực lực bọn họ, họ. Dù là khắp cả đại lục cũng được gọi là hiếm có đối thủ Độc tông bọn ngươi Đối hồn điện ta chỉ cần phá một cái phân điện nho nhỏ Đủ để giết sát toàn tông Nghe được những lời đầy ngạo nghĩa này Tiêu viêm giật mình kinh hãi Cường giả đấu tông mà chỉ là Một cái hộ pháp cấp bậc cấp nhất sao Vậy những người phía trên có thực lực thế nào đây Các người có biết người nào là vụ hộ pháp hay không Tiêu viêm gỡ nhẹ lên bàn từ từ nói, "Bộ ưng, ngươi từng gặp lão rồi." Là lầy thì đến phiên Thiết Hộ Pháp kinh ngạc, Từ Viêm nhiên nói, "Đã từng đánh nhau một lần." Mắt chớp lên đầy vẻ khó tin, Thiết Hộ Pháp cẩn thận nhìn gã thanh niên trẻ mang trước mặt như muốn đánh giá lại một chút. Ông ta cũng là hộ pháp, nhưng cấp bậc cao hơn lão phu, là Địa Hộ Pháp. Địa Hộ Pháp tôi ư?" Tiêu Yên thầm nghĩ, giật mình rồi trầm giọng nói, "Vậy điện chủ hồn điện có trình độ thế nào?" Vừa nghe tiêu viêm hỏi chuyện này, thái độ thiên độ pháp liền vô cùng kỳ quái, lão cười lạnh. Điện chủ thần bí khó lường, đừng nói nhân hộ pháp như lão phu, cho dù là thiên hộ pháp chưa từng gặp được người. Toàn bộ hồn điện e rằng chỉ có các tôn não và một vài nhân vật hùng mạnh, bên ngoài mới có thể biết thực lực điện chủ. Hắc hắc, nhưng mà có thể phát triển hồn điện đến trình độ bây giờ, tiểu tử ngươi dùng mong cũng phải đủ biết. Thực lực điện chủ khủng bố thế nào, cần gì khách khí mà hỏi Han Lũ tùm tép các ngươi Làm gì có đủ tư cách Nói đến thân phận cùng siêu cường giả như vậy Nhìn tiêu viêm đang cao mảnh suy tư Thiết hộ pháp đắc ý cười lớn Ồ, nếu muốn hưởng tụ thêm ít ấm áp Thì lão cứ việc ba hoa đi Còn không thì tập trung trả lời đầy đủ Những gì ta muốn hỏi Chớ trách sao cái miệng lại hại thân Tiêu viêm đầy hàn ý nhìn chăm chăm vào lão Rồi nói tiếp Hồn điện tu tập nhiều linh hồn vậy để làm gì Lão phu không biết nhiệm vụ của lão phu là tìm kiếm và bắt giữ càng nhiều linh hồn càng tốt, còn hồn điện muốn dùng làm cái gì thì không một người nào hiểu rõ, đừng cho những lời ta là dã dối, tiểu tử, người không tin thì lão phu không còn cách nào. Tổng bộ hồn điện ở đâu? Điều này lão phu không biết." Thiết hộ pháp Bắc Dực nhi nói. "Việc vậy bọn hộ pháp các ngươi sau khi thu thập linh hồn sao chỗ nào?" Từ Viêm lạnh lẽo nhìn Tiết hộ pháp, sắc mặt khổ sở tiếp tục nói, "Bọn ta đều có nhiệm vụ thu thập số lượng Linh hồn đầy đủ Sau đủ đúng thời gian Thì quay về giao nộp Nhưng chỗ giao nộp không phải tổng bộ Trên đại lục Không ít các phân điện xảy ra khắp nơi Não phù chính là Tới đó để trả nhiệm vụ Các hạ có biết bao nhiêu phân điện như vậy Tiêu viêm gặng hỏi Một cái Nhân hộ pháp Não phù biết được một cái Địa hộ pháp thì hai Tiên hộ pháp thì ba Ánh mắt mờ mịt Thảm láo Nhìn hơi nóng ngồn ngụt ngọn lửa Vô hình tỏa ra xung quanh Linh hồn không kiềm chế chế được. Run dậy mà trả lời. Ở đâu? Tiêu viêm nhắc mắt hờ lại, chậm rãi hỏi. Nghe hắn nói lúc này, thiết hộ pháp nghiến răng rồi lắc đầu quay quậy. Đây là bí mật của hồn điện. Nếu ta nói ra sẽ chịu hành hạ, không thua gì chết trên tay ngươi. Hàn quảng trong mắt tiêu viêm sẹt qua. Hắn nắm chặt tay lại. Tức thời thì vòng lửa vô hình khò rút lại cực nhanh, áp vào linh hồn của thiết hộ pháp. Vô số tiếng xèo xèo vang r Lão chù lên đầy thảm thiết, lão chỉ có hai sự lựa chọn, một là chết dưới ngọn lửa này, hai là cầu khẩn nắm sao bí mật của lão tiết lộ không đến tai hồn điện. Tiêu Viêm nhìn cái linh hồn đang vùng vẫy, giữa cái làn hơi mù mịt lạnh nhạt nói, "Thằng quốn kiếp, tên ác nhân khốn nạn." Tiết hộ pháp vừa chửi ẩm lên thì đột nhiên nhiệt độ dâng lên, thiêu đốt linh hồn lão tăng vùng vụt, vùn. nỗi đào nhức nóng bỏng tâm thần khiến cho lão không thể chịu được, bèn gào lớn, "A, để ta nói, để ta nói, mau dừng lại!" Cái lồng ra bằng lửa giống như nghe thấy tiếng gào thảm của lão bỗng dừng lưới rộng ra. Bên trong thấp thoáng linh hồn thiết độ pháp đang dễ dụa, có quáp khó coi vô cùng. Ta chỉ biết một cái phân điện cách đế quốc xuất phân này rất xa, nơi đó là Khe Thiên táng nằm ngay biên giới giữa trung tâm đại lục với đế quốc Thiên Tâm. Linh hồn thiết độ pháp ru nhẹ nhẹ, quậy quại trả lời. Đế quốc Thiên Tâm, Khe Thiên táng Tiêu viêm lập bậm nhìn về Tiểu Ý Tiên và Mỹ Đô Tòa đại lục cực kỳ to lớn, các đế quốc vương triều lớn nhỏ hằng hà sa số, nên dĩ nhiên hắn chẳng thể biết được đế quốc Thiên Tâm nằm, nằm chỗ nào. Thái Tiêu Viêm nhìn về mình tự ý tiên suy tư một chút ngẩn ngơ. Đế quốc Thiên Tâm dường như muội có nghe qua, nhưng ở đó có khe thiên táng hay không thì muội không biết. "Đừng để" Tiêu Viêm gật đầu rồi liếc mắt nhìn linh hồn, thiết hộ pháp nhiên mong các hạg nói thật đến lúc đó tại hạng mà tìm không ra thì hậu quả thế nào các hạg cũng biết trước gì đó người còn muốn giam lão phu sao ngày hắn nói vậy Thi độ phát biến sắc hét lên không lẽ thả cho các hạg rời đi từmềm cười tùm tìm không đợi lão ẩm ý đã bung tay lên một luồng hấp lực cực mạnh chuôn ra lần lử nhốt linh hồn của lão vào trong bình ngọc quán trú một tầng vô hình hỏa Diễm phong ấn cái bình lại nhiệt độ từ trong ngọn lửa vô hình này không ngừng chuyển xa, Vào trong, hùn đốt linh hồn của lão, khiến nó luôn luôn trong trạng thái suy yếu cùng cực. Sau khi phong ấn tiết hộ pháp, tiêu viêm mới thở phao một hơi, rồi đột nhiên hắn trầm mặt xuống. Theo những gì lão giả kia tiết lộ, thì cũng đủ cho hắn hiểu một chút ít về con quái vật hồn điện, khổng lồ kia. Đồng thời, những điều này cũng khiến cho hắn chấn động không ngớt, quả nhiên sư phụ hắn rực lão anh ngại cái thế lực khủng bố này hoàn toàn chính xác. Bây giờ, người định làm thế nào tiếp theo? Mí Đô Tòa chậm rãi nhìn hắn. Đi đến hắc sắc vực trước đã. Vừa thâu nhập thông tin về dị hỏa, vừa tìm kiếm thêm về hồn điện. Những gì lão già này nói, với trình độ bây giờ của ta, thật không tấm tháp gì với hồn điện cả. Cho nên có lẽ phải lừng cao thực lực mới xong. từ viêm thở dài, thì thầm như độc thoại. Chợt hắn phất tay quả quyết. Các nàng thu dọn hành lý đi. ngày mai chúng ta lên đường đi hắc sắc vực. chương 805 Hành trình đến Hắc sắc vực. Sáng sớm hôm sau, trên một ngọn núi bên ngoài Thiên Độc Thành, có một vài bóng người chờ xuất hiện. Ánh mắt dừng lại nơi thành thị khổng lồ dưới chân núi, Tư Viêm khẽ thở ra một hơi, quay đầu nhẹ nhàng nói với Tiểu Y Tiên đứng bên cạnh. "Muội thực sự muốn theo ta? Ừ, sự tình trong tông môn muội đã giải quyết xong rồi, hơn nữa, đến khi muội trở về, Nếu có gì bất ổn, chẳng mẽ mụi đã xây dựng được độc tông một lần Còn không làm được thế lần hai sao Tiểu ý tiên không chút bận tâm trả lời Lần kiến tạo lên độc tông lúc trước Chỉ là hành động nhất thời Lại nói tâm huyết mà lẳng đổ ra Không thể so sánh với việc tiêu viêm ra sức cho viêm Minh. Đấy thế tiêu viêm cũng không nói gì thêm Hắn nhìn mỹ đô trầm giọng nói Viêm mình hoàn toàn phải nhờ cậy vào cô Chỉ cần ta còn sống, viêm minh không bao giờ sụp đổ Mỹ Đồ Tòa nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm chất chứa sự kiên quyết. "Nếu trong vòng 2 năm ta không về được, ta cũng sẽ nhờ người đem Thiên Hồn Dung Huyết Nan đưa đến cho cô." Ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp của Mỹ Đồ Tòa, trong lòng Tiêu Viêm chợt dâng lên cảm giác xúc động. Mỹ Đồ Tòa xác thực đã giúp hắn quá nhiều. "Tốt nhất là ngươi tự mình trở về." Mỹ Đồ Tòa hơi cụp mỹ mắt, thấp giọng nói, Tiêu viêm gần người khóe miệng hiện lên nụ cười ứng nhu hòa Chậm rãi từng bước tiến đến Hơi chần chờ một chút Hai cánh tay nhẹ ôm mỹ đô toa trong lòng Cánh tay tiêu viêm vừa chạm vào mỹ đô toa Thân thể làng cứng đở Gương mặt lãnh diễm Hiện lên một màu hồng nhàn nhạt động lòng người Lại không có ý tứ tránh né Kháy ôm thân thể mềm mại của làng một lúc Tiêu viêm mới lưới lỏng tay Nhẹ giọng nói bên tài mỹ đô toa Bảo trọng Người cũng cẩn thận Nếu cặp phải phiền phức không giải quyết được, liền báo cho ta biết, mặc kệ người đang ở chỗ nào ta cũng sẽ tới. Mỹ đồ tòa khẽ cắn môi, thay ngầm hạ thấp đến mức nhỏ nhất. Một kẻ giết người không chớp mắt như lữ vương xá nhân tộc. Lợi hiện ra bộ dáng này, quả thực là cực kỳ hiếm thấy. Tự nhiên đứng bên cạnh, đảo cặp mắt, nhìn, nhàm chán hai người. Không phải chỉ rời đi một khoảng thời gian thôi sao, cơ như là sinh tử ly biệt không bằng. Dường như cảm nhận được ánh mắt chế giễu của Thự Nghiên, Tiêu Viêm hạ thấp giọng với Mỹ Đồ Toa một câu, mới chậm rãi lùi ra sau. Vai hắn khẽ rung lên một đốm cánh lửa biếc vươn dài ra, cùng mãnh thân hình, nhanh chóng bay vút lên cao. Sau vài lần chuyển thân, đã dứt rồi lướt nhanh về phía chân trời. Thái Lân Tỷ bảo trọng nha, muội sớm sẽ về thăm tỷ tỷ. Tự nhiên, giờ đôi tay nhỏ bé vẫy chào Mỹ Đồ Toa, thân hình nhỏ nhắn phóng vọt lên không được theo phương hướng của tiêu viêm phía trước, ánh mắt tiểu y tiên liếc nhìn mỹ đô tòa một cái, vừa muốn bay đi đột nhiên nghe thấy giọng mỹ đô vọng tới bảo vệ cho hắn thật tốt. Nào nào trong lòng, tiểu y tiên nhận thấy trong ánh mắt bằng lánh của mỹ đô tòa xuất hiện một tia cầu khẩn, sắc mặt nàng trở nên hoa hoãn hơn nhiều, nhẹ giọng, huynh ấy là bằng hữu duy nhất của ta, cô yên tâm, dù có chết ta cũng chết trước mặt huynh ấy. Cảm ơn Nếu lần này có thể trở về, hơn nó thuận lợi khống chế ách nàn độc thể, có lẽ ta sẽ củng cố cho chuyện thật vui. Tiểu y tiên cười dài, trên thân thể thoáng động bay lên trên không, cuối cùng khẽ đạt một cái vào không khí, mà hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất nơi chân trời. Thất hình cô đơn đứng ở ngọn núi, mấy đồ tòa ngơ ngẩn, nhìn theo phương hướng ba người tiêu viêm, thật lâu sau mới khẽ thở dài. Nàng chật có cảm giác lần này đi của tiêu viêm, thời gian chỉ sợ lâu hơn bất kỳ lần nào trong quá khứ. Đến lúc đó, e rằng thực lực của hắn đến cả làng cũng không kể ngờ tới. Nghĩ tới đây trong lòng Mỹ Toàn lại không có lửa điểm kháng cự. mơ hồ một chút chờ mong loại cảm giác này đối với mỹ nhân mạnh mẽ như nàng. Từ trước tới giờ chưa từng có đúng là chuyện bất từ khẳng nghị. Tiêu viêm chờ lần sau ngươi về. Có lẽ toàn bộ khu vực Tây Bắc đều bị chinh phục dưới chướng của người giống như đế quốc giả mã hiện giờ. Ta chờ ngày đó. Phiêu phiêu lơi chân trời, ba đọng, lưu quàng như truy tinh đuổi nguyệt những chóng lướt đi. Tốc độ kinh người như thế khiến cho không ít cường giả trong đế quốc xuất vân chú ý. Tuy nhiên khi cảm nhận được khí tức mạnh mẽ ba người, liền vội vàng bỏ qua ý niệm thăm dò. Lãnh thổ đế quốc xuất luân lớn hơn nhiều so với đế quốc giả mã. Vì vậy dù tốc độ bọn họ ước rừng cũng phải mất 2 ngày sau mới có thể tiến tới biên giới. Hành trình tới Hắc Giác vực này chỉ vì ba người Lên đám người tiếp viêm không cần sử dụng phi hành thú. Với tốc độ bọn họ, phi hành thú bây giờ chẳng thể so sánh mà ngay lúc trước nếu không vướng bận đám người ngựa đi theo, tiếp viêm cũng không lựa chọn phương thức di chuyển chậm chạp này. Ba người dừng tại biên giới đế quốc xuất vân, kiểm tra phương hướng trên bản đồ lại một lần nữa, lập tức ngựa không dừng vó. Phi hành trên không, nhanh chóng tiến về phía mục tiêu vừa vợi xa phía trước. Tuy rằng khoảng cách đế quốc xuất vân đến hắc giác vực xa xôi vạn dặm nhưng ba người tiêu viêm cũng không phải là tầm thường. Tiêu viêm và tự nhiên đều là đấu hoàng, mặc dù thiết triển đấu khí hóa cánh để di chuyển cực kỳ hào tổn đấu khí, nhưng bọn họ sau khi phục dụng đan dược đã không còn lại vấn đề to lớn gì. Với phần tiểu y tiên thực lực đã đấu tông, phi hành không cần thiết triển đấu khí hóa cánh. Chỉ cần tâm vừa động liếm có thể tùy ý điều động năng lượng thiên địa mà bay. Không chỉ tốc độ nhanh hơn mà tiêu hao đấu khí lại cực thấp. Chút hào tột này với cường giả đấu tông chẳng khác chín Châu mất một sợi lông, không hề đáng kể. Mãi miết phi hành không ngừng nghỉ, thì thoảng bọn người tiêu viêm mới dừng lại. Những dãy núi, sùng túc năng lượng thiên địa và nghỉ ngơi để tìm kiếm, tùng tích các loài tài liệu có thể ủng chế ách nan độc thể của tiểu ý tiên. Trong quá trình này, tám người tiêu viêm không tránh việc va chạm với một số ma trong núi rừng sâu thẳm, một mạch lưu chết sông qua, mặc dù không tìm được những loại dược liệu quan trọng cần thiết, nhưng dưới năng lực tầm bạo của tự nghiên cũng tìm được không ít dược liệu quý hiếm, trong đó có một vài luyện chuyên dùng để luyện chế tiên hồn dung huyết đan, điều này làm cho tiêu mừng rỡ không thôi. Thấy được lợi ích như vậy, Ba người Tiêu Viêm rất vui mừng, tiền trăm trăm chọn những dãy núi hùng lệ mà phi hành tới, bất quá đoạn đường này không hề an bình như bọn họ nghĩ. Trong dãy núi hung hiểm ẩn tàng không ít ma tú cực mạnh, nhiều lần bọn họ vô tình chạm đến một ma tú siêu hạng cấp 7. Nếu không nhờ tiểu ý tiên ra tay, chỉ sợ Tiêu Viêm cùng tụng nhiên gặp phải đại phiền toái. Sau khi gặp chuyện như thế vài lần, Tiêu Viêm tu liễm rất nhiều, những dãy núi có ẩn tàng khí tức mạnh mẽ, hắn không dám tùy ý xâm nhập và nhất một ngày đó gặp phải tuyệt thế ma thú mà tiểu ít thiên cũng không chống đỡ nổi lúc đó coi như là xui sẹo tận mạng dọc đường không ngừng tìm kiếm các loại thiền địa linh bạc khiến sự buồn tẻ của hành trình dày đặc đã giảm xuống rất nhiều tuy nhiên thời gian lại kéo dài không ít theo tính toán của tiêu viêm từ lúc rời khỏi đế quốc xuất vân đến nay cũng chỉ sợ rằng đã trải qua 34 tháng thời gian khoảng thời gian này Đã có thể so sánh với lần trở về đế quốc Gia Mã lúc trước Dù mất nhiều thời gian Nhưng đối với tiêu viêm không phải là không có lợi Trải qua quá trình di chuyển liên tục Cùng với giao tranh ma thú Trong vào 4 tháng này Khí tức tiêu viêm trở lên hùng hãn nguy hiểm Sự nhanh nhẹn của thân thể đã tăng lên đường nhìn trọng yếu nhất là Thực lực tiêu viêm trải qua vô số lần Sao phong đã chính thức đến tam tinh đấu hoàng Điều này làm hắn hưng vấn không thôi 4 tháng sống trong hoàn cảnh màn trời chiếu đất Đối với hắn sắc thật có nhiều ưu đãi. Khi cảnh ăn xương nằm gió kéo dài đến tháng thứ năm, thì dãy núi mênh mông, trùng điệp đã lùi lại đằng sau. Phía trước là một bình nguyên rộng lớn, màu đèn kéo dài út mắt, như một cái khối đất đèn trả trậu. Hiện tại, trong tầm mắt, bà người tiêu viêm. Trùng thấy bình nguyên màu đen đen, quen thuộc, ba người tiêu viêm liền đáp người xuống, lòng như chút được gánh nặng, cuối cùng nhịn không được ngửa mặt đêm trời cười to, tiếng cười như sấm vàng, lấy ba người tiêu viêm làm trung tâm, từ từ khuếch tán bốn hương, bốn phương tám hướng, hắc giác vượt học viện già nam tiêu viêm tà lại đến đây nhìn nét mặt vui mừng trên tiểu y mặt tiêu viêm tiểu y tiên cũng lỡ lụ cười ánh mắt nhìn về bình nguyên to lớn xà xà thấp rộng lậm bẩm Đây là Hắc Sắc vực sao? Chương 806: Gặp gỡ giữa đường. Hắc vực Đại Bình Nguyên, Tiêu Viêm từng đi qua con đường này nên khá quen thuộc. Lúc đến được Đại Bình Nguyên thì hắn cũng nhẹ thở ra một hơi, chỉ cần xuyên qua nó là có thể tiến vào trong Hắc Sắc vực. Mục đích gần đạt được liền Tiêu Viêm có chút thà lòng. Bọn hắn năng ngồi nghỉ nơi ước chừng 2 đến 3 giờ rồi lại dậy đi tiếp. Thực lực của tiêu viêm bây giờ thì trực tiếp bay vút qua, bình nguyên tự nhiên không cần đi bộ xuyên qua như lần trước. Như vậy không chỉ có tốn thời gian hơn mà còn gặp vô số nguy hiểm, tỉnh như hắc bạc phong. Chỉ cần gặp phải nó nguy hiểm dị thường, ngay cả tiêu viêm cũng không có chút nắm chắc may mắn như lần đầu. Lấy tốc độ của tiêu viêm bay qua hắc vực đại bình nguyên chỉ vẹn vẹn 2 giờ. so sánh với lần đầu, mất 2-3 ngày thời gian dễ dàng không biết bao nhiêu lần. Vượt qua đại bình nguyên, tiêu viêm dần dần giảm tốc độ. Trong hắc giác vực, lòng xả hỗn tạp. Ẩn dấu không biết bao nhiêu cường giả. Nếu vẫn giữ tốc độ này mà bay qua, chỉ sợ kéo đến không ít phiền toái. Dù sao đây cũng là Chỗ sống dựa vào lợi ích, bất luận người là ai. Chỉ cần có thể chiếm được tiện nghi thì người đừng hòng thoát được. Dựa vào lộ tuyến trong trí nhớ tiêu viêm, mấy người vẫn duy trì tốc độ vừa phải trên không trung. Chỉ cần gặp được thành thị nào của hắc giác vực, thì mấy người liền xuống đi bộ Như thế sẽ thông qua một số hiệu thuốc phòng đố giá thu mua Hoặc hỏi thăm tin tức dữ liệu cần thiết Như vậy tốc độ ba người tiêu viêm cũng thả lỏng đi rất nhiều Thỉnh thoảng hỏi thăm thêm một ít tin tức tiêu môn Bất quá nơi này là bên ngoài khác giác vực Nên tin tức không tính là tinh thông Nghe nói đến mấy năm nay mới phát triển thêm một thế lực mới Nhưng không rõ cụ thể Nghe được tin tức tiêu môn không có vấn đề gì Nên tiêu viêm cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm Xem ra tiêu môn cũng không có gặp cách đại viện tói nào nhắn dữ liệu. Biết được tiêu môn yên ổn, nên tiêu viêm cũng không quá vội Liền cùng hai người tiểu ý tiên cùng tự nhiên đi dạo một vòng trong thành, hỏi thăm xung quanh một số tin tức của một số dược liệu cần để khống chế ách ngàn độc thể. Hơn nữa, cần trước phòng đấu giá may mắn, chiếm được một phần tàn đồ của tỉnh Linh Yêu Hỏa lên tiêu viêm Cũng có hứng thú cực lớn với mấy cái đấu giá hội hắc giác vực, lại vừa có thể hỏi thăm tin tức dược liệu cứ như vậy khoảng 10 ngày sau thì tiêu viêm mới đến được trung tâm của Hắc Giác Phật ở lời tiêu viêm vừa vặn nghe thấy thông tin về một đại hội đấu giá tại một số thành thị bên trong Hắc Giác vực, cơ hồ đều là thường xuyên tổ chức bán đấu giá bất quá quy mô khùng lớn nên không thể làm cho tiêu viêm chú ý nhưng cứ cách một đoạn thời gian thì một số thế lực hùng mạnh hoặc liên minh các tổ chức tiến hành tổ chức bán đấu giá với quy mô rất lớn vật phẩm bán trong đấu giá hội đều cực kỳ hữu khiến cho vô số thế lực cường giả thèm nhỏ rãi ở đây đại hội phách mạng đấu giá của mấy đặc nhĩ gia tộc không thể so sánh được ngay cả địa giai thân pháp đấu ký tàm tiền nổi động khiến cho vô số cường giả đấu hoàng thèm nhỏ rãi cũng có thể xuất hiện từ đó có thể thấy được đấu giá hội quy ma lớn quy ma lớn có trọng lượng như thế nào tại hắc sắc vực đại hội đấu giá của mấy đặc nhĩ gia tộc chỉ có thể khiến cho một số đấu vương chú ý, còn đối với tiêu viêm mà nói, không hề có sức hấp dẫn. Nhưng đại hội đấu giá ở Hắc Sắc thì lại khác. Ngay cả cường giả đấu tông bị hấp dẫn thì không có cái gì là lạ. Một lần tin tức cho biết, đại hội đấu giá này được tổ chức tại thành thị phía tây Hắc Sắc là Hắc Hoàng Thành, thuộc quyền sở hữu của Hắc Hoàng Tông. Tại Hắc Sắc vực, Hắc Hoàng Tông cũng có thành danh rất lớn, có điều khác với các thế lực kia. Hắc Hoàng Tông Hành sự thầm nặng dị thường mặc dù tông chủ, Hắc hoảng tông cũng có tên trên hắc bạc, nhưng trong phạm vi, thế lực của mình không hề gặp sự thiêu khích của các thế lực khác, đồng thời Hắc hoảng tông tồn tại cho Hắc sắc vực không ngắn, nghe nói kim ngân nhị lão. Nói tông chủ tông môn này là một người vô cùng kiêm nhường, có thể thấy được vị này thực lực tất nhiên không giống người thường, bên trong hác sắc vực, ngoạ hộ tàng long, đích xác không phải là giả. Tuy rằng hác bảng cũng có một chút phân lượng, nhưng không phải là đánh giá được tất cả vùng đất hỗn loạn này. Một số cường giả chân chính, lựa chọn ẩn tàng để tránh những phiền toái không cần thiết. Đối với cái đại hội đấu giá của Hắc hoàng tông, tiêu viêm hứng thú rất lớn, hắn quyết định xuất phát đến Hắc hoàng thành trước mấy ngày. Nói không chừng hắn may mắn, biết được một phần tin tức tàn đồ thì sao, cho dù không chiếm được, thì nơi này cũng tập trung vô số cường giả trong hác sắc vực. Chắc chắn tin tình báo phong phú, nếu vận ký tốt có thể biết được một ít tin tức về dị họa hay là một vài loại dược liệu cần để khống chế ách nan độc thể. Sau khi quyết định, tiêu viêm cũng không kéo dài thời gian, liền mua một tấm bản đồ hắc giác vực. Sau đó cùng với hai người tiểu y tiên đi hắc hoàng thành. Và vì hắc giác vực rộng lớn, cho dù lãnh thổ của đế quốc xuất vần đế quốc, Cùng giả mãi đi quốc cộng lại cũng không bằng. Cường giả vùng đất hỗn loạn này nhiều vô số kể. Cho dù thực lực tiêu viêm khi hành sự ở đây cũng phải cẩn thận không ít. Tùy lúc trước, hắn đắc tội với rất nhiều cường giả ở hắc giác vực. Bất quá, đó chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Hiện giờ thực lực đã trở nên mạnh mẽ, ánh mắt tiêu viêm cũng cao hơn nhiều. Hắn rõ ràng thực lực của kim ngân nhị lão ở vùng đất hỗn loạn này chỉ xếp vào hàng ngũ nhất lưu. Chân chính đáng sợ là mấy cái lão già suốt ngày ẩn mình như chuột chuỗi ấy. Thế nên, khi làm gì hoác giác phục cũng phải cẩn thận. Trên một thông đạo nhỏ nhỏ ở trong rừng, bà đạo thân nảnh chậm rãi đi qua. Phía trước là một thanh niên toàn thân mặc áo bảo đen, trên miệng ngậm một ngọn cỏ. Hai tay bách sao ót, vẻ mặt lười nhắc tùy ý cho ánh nắng chiếu vào thân thể. Tiêu viêm chết tiệt kia, hắc hoàng thành còn xa không? vẻ sau cô lương nhỏ nhắn, mái tóc thắt bím, nhăn mặt tức giận, nhăn thôi. Thích niên áo đèn nhập nhà vị đắng từ ngọn cỏ, lười biếng đáp, lời này ngươi nói đã biết bao nhiêu lần rồi. Cô lương ấy chính là Tự Nghiên, làm ta nhất thời tức giận. Trực tiếp nhảy lên người Tiêu Viêm như con khỉ mà cắn hắn mấy nhìn hành động của Tự Nghiên, tiểu y tiên bên cạnh không được lắc đầu cười hi hi. Tiểu nha đầu Đi bộ cũng là một loại tu luyện Đứng suốt ngày chỉ nghĩ đến banh nhảy Tiêu viêm cười cười Hắn không thèm Liếc mắt nhìn tự nhiên Đang bám trên mình Chân chẳng hề dừng lại Không nhanh không chậm Tiếp tục bước đi Ai thèm kiểu tu luyện chán ngắt này chứ Chỉ cần người tìm dược liệu cấp cho ta Tu luyện mới là tốt nhất Tự nhiên bất bình to có Trong vòng lượt năm nay Làng ta tìm dược liệu nhiều không đếm sể Nhưng tất cả đều bị tên gia họa đáng ghét này tu hết Còn nói loại nào có chỗ cần dùng từ viêm đang định nói tiếp đột nhiên dừng lại động tự Cò Lại nhìn chăm chăm phía xa Chuyện gì thế Thấy tiêu viêm dừng lại Tự nhiên nghi hoặc hỏi Đẳng trước có người chạy về hướng này Giống như đang chạy trốn Tiểu y tiên hơi hở tát Vừa nói thoáng qua Tiêu viêm chần chờ một lúc xem quyết định của hắn Không cần xem vào Chúng ta tiếp tục đi Tiêu viêm cười nhạt Tại hắc sắc vực chuyện này Ngày nào chẳng có Hắn không hứng thú cứ vất đám người này trong lúc ba người tiêu viêm nói chuyện thì hai bóng người chật vật xuất hiện trong tầm mắt mà ngay sau đó không xa một bóng đen lối nhốu đuổi theo sát khí phát ra lạnh lệnh tốc độ trốn chạy của hai đạo nhân ảnh này cũng tăng lên suốt cuộc tiêu viêm thấy rõ hình dạng hai người một nam một nữ Nam khoảng 30 tuổi mà nữ chỉ là một tiểu cô lương người đàn ông bước lão đảo trên thân thể vừa một chút máu rõ ràng bị thương còn tiểu cô lương quần áo tím kia thì đỡ hơn một chút Có điều khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo đậu lòng người lại tràn đầy vẻ kinh hoàng. Có lẽ chạy đã lâu, lại bị thương, bước chân của người đàn ông liền loạn trọa, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, tiểu cô lương vội vàng lưng đỡ, đôi mắt tròn đầy vẻ kinh hoàng. Thậm chí đã gần như là xuất hiện một mạng lướt mỏng. Trong lúc hai người đang chật vật như vậy, đám người phía sau đuổi đến, sát khí âm lãnh làm cho hai người toát mồ hôi lạnh. Người đàn ông răng, nhìn truy bình ngày càng gần, lòng không khỏi tuyệt vọng, trở thấy trước mắt có ba người đi lại, y như sắp chết đuối với lấy một cái cảnh cây khô liền lớn tiếng nói, và vị bằng hữu phía trước xin mời ra tay, ngày sau ân sẽ có tất báo. Những trong lúc người đàn ông hồ lớn truy bình đằng sau ra tốc, bóng người hiện ra hình thành một vòng tròn lớn, trực tiếp đem khu vực xung quanh vây lại, mà ba người tiêu viêm cũng trong vòng vây đó. Hắc hắc còn muốn chạy trốn Một gạo đen nhìn chằm chằm hai người Cười quái dị Thấy không còn đường chạy Người đàn ông trong lòng đầy tuyệt vọng Chỉ có thể đưa mắt cầu cứu bọn tư viêm Tư viêm liếc nhìn y một cái Rồi lướt qua thiếu nữ áo tím bên Tuy ánh mắt có chút ngây ngô Nhưng chỉ cần người có mắt Lên biết cô lương này sau phải làm nữa Sẽ trở thành một đại mỹ nhân Chỉ sợ sau này không có ít nam nhân Quỳ sướng gối nàng Bất quá thật đáng tiếc Nàng không chờ được đến lúc ấy Tiểu tử kia được lớn mà đi, mỗi người một việc, các người không nên xem vào chuyện người khác. Bọn áo đèn cũng phát hiện ba người tiêu viêm, một tên chầm giọng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Đi ngang qua thôi, tiêu viêm nhả nhạt đáp một câu, sau đó mặc kệ ánh mắt mong chờ của thiếu nữ áo tím lạnh lùng ngoạch đi. Nghe minh lời của tiêu viêm, sắc mặt hai người lập tức trắng bạch, hàm rằng cắn tiêu Hùng tợi nhìn bóng lưng tiêu viêm, tợ hồ không nghĩ tới tiêu viêm thực lực có vẻ không tệ, lại nhát gan sợi vĩnh phức đến tế. Thấy tiêu viêm như thế, bóng áo đè xung quanh cười ha ha, tỏ vẻ cực kỳ vừa lòng. Vị bằng hữu, chúng ta là người của già nam học viện, việc này quan hệ trọng đại, thỉnh các hạng giúp đỡ, sau này tệ viện chắc chắn trả ơn hậu hĩnh. Người đàn ông hô thêm một lần, hắn không muốn hy vọng cuối cùng trôi qua dễ dàng như thế. Mặc địch não sư, người không cần cầu xin hắn loại người nhát gan sợ phiền phức, thờ ơ như thế trông cậy vào hắn. Rẻ giúp chúng ta không thể. Cô gái nhỏ nhắn cắn răng nói. Nhưng mà ngoài dị liệu của nàng, lúc âm thanh người đàn ông đó vừa dứt thì cơ bộ của hắn đình chỉ. Nhìn hắn như thế, sắc mặt người đàn ông liền bừng sáng lên, bóng đèn xung quanh thấy ánh mắt chợt trầm xuống, sát khí lạnh lạnh phát ra. Đệu tự, nếu không muốn chết thì cút đi. Âm thành lệnh lùng của tên áo đen đi đầu vang lên. Đối với sự, sự uy hiếp của gã, tiêu viêm không thèm để ý. Xoay người lại nhó mắt nhìn hai người. Âm thành có chút kinh dị ngạc nhiên. Hai người là người của già nam học viện sao?